Xin chào các bạn sách 2 mỗi ngày xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10i quen của Triệu Phú phần 3 kẻ phản diện nội tâm Ai là những người mà khi ở cạnh họ bạn trở nên giàu năng lượng và tự tin hơn bao giờ hết Họ là những người mà bạn nên ở gần để có thể tiến bộ nhưng cùng với đó bạn cũng sẽ thấy có rất nhiều người bi quan và luôn chống lại đà tiến lên của bạn. Thử tưởng tượng bạn đang ở trên một toa tàu cùng với gia đình mình và những người bạn thân. Bất chợt bạn nhìn quanh toa tàu mình đang ngồi và thấy một số người bạn bi quan luôn tìm cách níu chân bạn bởi những ý nghĩ tiêu cực. Bạn sẽ làm gì? Cách tốt nhất đó là bạn hãy lịch sự, mời họ ra ngoài ở trạm rừng chân tiếp theo. Ariana Huffington trả lời phỏng vấn Dean Graziosi Vậy Chính xác kẻ phản diện nội tâm ở đây là ai? Kẻ phản diện nội tâm xuất hiện ở nhiều hình thức trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nó là sự nghi ngờ chính bản thân, những giọng nói thì thầm trong đầu như Mày không làm được điều này đâu, hay Mày có bị điên không mà nghĩ mình xứng đáng với điều đó? Những câu nói quẩn quanh đó khiến cho bạn nhiều lần không thể kiên quyết làm điều đúng đắn và bước tiếp trên con đường đã định hướng của mình. Nó là sự kháng cự từ bên trong, xuất phát từ những trải nghiệm trong quá khứ, luôn thầm nhủ khiến bạn không thể nào tập trung, làm những việc tích cực để để thay đổi bản thân. Tôi gọi đó là kẻ phản diện, kẻ ác vì nó vô cùng lén lút và xấu xa. Nó lẩn trốn ngay trong tâm trí bạn và đôi khi bạn thậm chí còn không biết nó đang tồn tại. Điều tệ nhất về kẻ phản diện này. Chính là hắn được tạo ra từ những yếu tố tưởng chừng như vô hại từ bên ngoài tác động vào bạn Hắn tạo ra một giới hạn an toàn, làm bằng thủy tinh Ngăn cản bạn khỏi những thành công và đam mê của chính bạn Tệ hơn, một khi kẻ phản diện này xuất hiện, hắn sẽ nỉ lợm ở lại cùng những tác động tiêu cực Nhiều lúc bạn sẽ tự hỏi, vì sao mình làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn Cuộc sống trôi đi ngày qua ngày nhưng bạn vẫn mãi chưa thể tiến bộ hơn. Đơn giản là, bên trong bạn luôn có một kẻ phản diện nội tâm mà bạn không hề biết. Đó là tin xấu. Còn tin tốt là, chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm rồi tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi. Bạn đang nuôi dưỡng con sói nào? Tôi từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Một người phụ nữ, Navajo, kể cho cháu trai của bà ấy câu chuyện về hai con sói luôn tồn tại bên trong mỗi người chúng ta và chúng luôn đối chọi với nhau câu chuyện bắt đầu khi người bà ngồi xuống cạnh cháu trai của mình và bắt đầu kể một trong hai con sói luôn ghen tị, đố kỵ và nhỏ nhen đối với con sói này mọi thứ trên thế giới đều sai lầm và khó chịu nó tin rằng tất cả mọi người đều xấu xa mọi thứ đều tệ hại còn thế giới chỉ là một mớ hỗn đội cháu có thể tưởng tượng được Con sói này chẳng gặp điều gì tốt đẹp cả, vì nó luôn nhìn mọi thứ với cái nhìn tiêu cực. Rồi bà kể tiếp. Nhưng may thay, trong mỗi chúng ta còn một con sói khác đối lập với con đầu tiên. Con sói này có sự cảm thông, tình yêu, đam mê và niềm tin mãnh liệt rằng nó có thể làm mọi thứ, một khi nó nỗ lực bằng cả trái tim và tâm trí. Cháu trai của ta, chú sói đầy mạnh mẽ này, nó có thể đưa cháu đến nhiều nơi tuyệt vời. Cậu bé nhìn lại bà mình và hỏi. Vậy bà ơi, con sói nào thắng cuộc chiến? Bà cậu bé đáp lại, chính là con sói mà cháu luôn nuôi dưỡng, chính nó đó, cháu trai. Tôi rất yêu thích câu chuyện này, bởi nó đúng với tất cả chúng ta, mỗi chúng ta đều có một con sói xấu, một kẻ phản diện nội tâm theo cách tôi đã gọi. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng luôn có một người hùng, một con sói tốt luôn thường trực. Tôi sẽ chỉ bạn cách nhận diện kẻ phản diện đó, hiểu được vì sao hắn xuất hiện trong tâm trí bạn và cách tiêu diệt hắn. Bạn sẽ thấy rằng, một khi đánh bại được hắn, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được những thành tựu bạn đạt được trong công việc và cuộc đời. Kẻ phản diện ký sinh trong tâm trí Nhiều năm trước Một người đàn ông tới châu Phi để làm tình nguyện viên và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Sau chuyến đi đầy cảm xúc, ông quay về Mỹ với một tinh thần vô cùng ứng khởi để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tuy nhiên, không lâu sau khi trở lại, ông bỗng dưng trở nên chỉ trệ và yếu đuối. Ông đã hơn 50 tuổi và cho rằng ta cho rằng mình đã già. Cũng như việc ông cần phải chấp nhận sự thật này. Trong nhiều tuần sau đó, ông ngừng tham gia những hoạt động thường xuyên mà ông thích, ông không còn chơi bóng rổ để thư giãn hay tham gia các hoạt động cộng đồng nữa, ông dần sa đà vào những ý niệm của một người già. Điều ông không nhận thức được ở đây là khi ở châu Phi, ông đã bị nhiễm một loại ký sinh trùng nguy hiểm. Kể từ đó, căn bệnh này tồn tại và lớn lên mỗi ngày trong ông. Từng giờ từng phút, nó lấy đi sinh dưỡng, năng lượng và tha hóa chất lượng cuộc sống của ông. Ông không hề biết rằng nó đang sống bên trong và ngấm ngầm ăn mòn sự sống của mình. May mắn thay, ông đã tới gặp bác sĩ và chữa khỏi căn bệnh này. Người đàn ông này một lần nữa trân trọng cuộc sống, thậm chí là trân quý nó hơn bao giờ hết sau khi vượt qua căn bệnh. Với điểm tựa cảm thức mới cho cuộc đời, ông tràn trề sinh lực và tự tin mình có thể làm được mọi thứ. Vì sao tôi lại kể cho bạn câu chuyện này? Bởi kẻ phản diện tôi đã nói với bạn, nghe ở những phần trước đó trong chương này, không gì khác chính là thứ ký sinh ngay bên trong bạn. Việc nó lấy đi chất dinh dưỡng, năng lượng nuôi dưỡng cơ thể bạn chỉ là bề nổi, cái nó thực sự lấy đi chính là chất tượng cuộc sống mà bạn xứng đáng có được. Nó khiến bạn mất đi sự tự tin, niềm vui, nguồn cảm hứng và thậm chí là cả đam mê cũng như nhiệt huyết với cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần phải biết nó được tạo ra như thế nào và tiêu diệt nó. Chương này của cuốn sách sẽ đóng vai trò như người bác sĩ và phương thuốc để tiêu diệt sự tự ti và giọng nói tiêu cực, khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội. Bởi nếu như không tiêu diệt triệt để kẻ phản diện này, hắn sẽ tiếp tục gây ra hậu quả nặng nề hơn cho bạn, hắn sẽ khiến bạn mất tự tin hoàn toàn và không thể hành động cho mục tiêu của bạn nữa. Hãy thử nhớ lại xem, lần cuối bạn thực hiện một bước tiến quan trọng, đàm phán thành công một thương vụ, có một buổi hẹn hò lãng mạn, được thăng chức, là khi nào? Đó có phải là những lúc bạn gạt đi sự tự tin hay không? Chắc chắn là không rồi. Hãy nghĩ về những ngày tuyệt vời của bạn, những khi việc kinh doanh thuận buồn xuôi gió và những buổi hẹn tràn chứa tình cảm, chúng có được khi sự tự tin của bạn lên cao. Khi đó mọi thứ đều có thể. Khi đã nhận diện được những tác nhân xấu gây hại bên trong bạn, hãy tống khứ nó và lấy lại sự tự tin của bạn. Và bạn nên nhớ, đây mới chỉ là khởi đầu. Kẻ phản diện được nuôi dưỡng từ quá khứ Hãy bắt đầu bằng một trong những yếu tố bên ngoài nuôi dưỡng con ký sinh trùng này, đó là tin tức. Hãy nghĩ thử mà xem, chúng ta là một thế hệ lớn lên với rất nhiều tin tức, tiêu cực, Được nhồi nhét vào tâm trí mỗi ngày, từng giây, từng phút bộ não như bị đánh bom bởi hàng loạt tin tức về chiến tranh, hy sinh, khủng hoảng kinh tế, thảm họa, khủng bú tấn công, giết người, bệnh tật và những vấn nạn xã hội khác. Bạn có biết, vào những năm 1950, 90% nội dung tạp chí Time toàn bộ là thông tin tích cực hay không? Thế rồi qua nhiều năm, ban biên tập tờ báo nhận ra câu chuyện của họ đăng tải càng tiêu cực thì số lượng bản in họ bán được càng nhiều. Trên thực tế, doanh số của những tờ báo có nội dung tiêu cực cao hơn 30% so với những tờ báo đăng tải nội dung tích cực. Thậm chí tỷ lệ nhấp chuột vào tiêu đề có nội dung chẳng mấy sáng lạng gì cũng cao hơn so với 63% so với những đường dẫn có nội dung bổ ích. Việc thông tin tập trung vào tin xấu không chỉ là quyết định của ban biên tập, Nó phản ánh xu hướng gia tăng sự lo ngại của độc giả về các sự kiện toàn cầu như khủng bố, khủng hoảng sinh thái, những thoái trào và thảm họa khác. Tất cả những xu hướng này đang kiến tạo nên nhận thức tồi tệ về tồi tệ về mọi thứ của chúng ta. Liệu Time có phải là tạp chí duy nhất trải qua sự thay đổi này và đăng ngày ngày sao tin tức tiêu cực trên khắp các mặt báo của họ? Đương nhiên là không. Time cần phải tạo ra lợi nhuận Và tất cả mọi tạp chí trên thế giới này cũng vậy, nếu như tập trung vào những thông tin tích cực, họ sẽ không thể thu hút được độc giả và tạo ra doanh thu như ý muốn. Thậm chí, ngành truyền thông còn phát triển một hình thức truyền tải thông tin là ghi hình thực tế, tường thuật trực tiếp mọi sự kiện, từ cơn bão tàn phá khủng khiếp hay bạo loạn trên đường phố một cách chi tiết và đầy đủ, tạo nên ấn tượng cho công chúng, như thể ngày tận thế đang cận kề như một nhà sản xuất tin tức truyền hình hoài nghi từng nói. Chỉ cần có đổ máu, tin tức sẽ ngay lập tức được đông đảo công chúng đón nhận. Kết quả là, hầu hết thông tin chúng ta tiếp nhận mỗi ngày đều vô cùng bi quan, thật khó để có thể nhìn nhận được những điều tốt đẹp hay thành công khi quanh ta ngập tràn thông tin về một thế giới tệ hại vô cùng. Tin tức có thể tác động tới bạn theo cách vô cùng tiêu cực, ngay cả khi bạn tự tin mình là một điều hòa, Thì bạn cũng sớm trở thành một chiếc nhiệt kế. Theo một nghiên cứu từ UCLA, một người trưởng thành tiếp thu trung bình mỗi ngày 70.000 tin tức, và 80% trong số đó là tiêu cực, để rồi phần lớn trong số đó đeo bám hàng ngày tiếp theo. Theo những gì tôi đọc và quan sát, thì tin tức là nguyên nhân chính của số liệu đáng sợ này. Tôi rất hiểu là trong lịch sử cũng có rất nhiều thời điểm xảy ra chiến tranh, khủng hoảng kinh tế hay thiên tai. Thế nhưng chưa bao giờ thông tin được tiếp cận dễ dàng như bây giờ. Chúng ta nhận được thông tin qua ứng dụng điện thoại, mạng xã hội, tivi với một tốc độ nhanh với chóng mặt, và nó chắc chắn ảnh hưởng đến bạn, theo cách mà bạn không hề biết. Điều đáng nói ở đây là, những thông tin đó đang nuôi dưỡng kẻ phản diện bên trong bạn. Nó khiến bạn nghĩ thế này, tại sao mày lại mở công ty trong khi nền kinh tế đang thảm hại như thế này? Sao mày nghĩ mình có thể tìm được tình yêu đích thực khi mà đến cả các minh tinh màn bạc ngoài kia đang ly hôn ấm ấm? Làm sao mày có thể sở hữu một hình thể đẹp khi tỷ lệ béo phì ngày càng gia tăng? Chỉ cần bạn tiếp nhận một phần nhỏ, vô thức hay có ý thức, những thông tin tiêu cực đó, nó sẽ dần dần lấy đi sự tự tin của bạn nếu chân bạn vào vị trí hiện tại thay vì thúc đẩy bạn tiến lên. Để có thể loại bỏ những tin tức tiêu cực, bạn hãy thực hiện điều sau. Kiêng tin tức trong 30 ngày. Tôi khuyên bạn nên tránh xa hoàn toàn. Có nghĩa là không xem tin tức, không đọc tin, không hỏi hàn bạn bè. Thay vào đó, bạn dành thời gian và năng lượng để khám phá bản thân, dành thời gian cho những người bạn yêu quý hoặc làm các bài tập trong cuốn sách này để phát triển bản thân. Dành thời gian cho những điều giúp bạn tự tin hơn thay vì vào những thứ khiến bạn trở nên tiêu cực. Bạn hãy nhớ rằng, việc theo dõi các bản tin tiêu cực không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của bạn. Tôi không rõ phải mất bao lâu chế độ kiêng thông tin này mới đem lại hiệu quả, nhưng bạn hãy cố gắng dành thời gian để đọc tin tức cho chính bạn. Và hãy nhớ, không chỉ đơn thuần bạn đang mất đi thời gian bạn dành cho việc xem hay đọc tin tức, và còn đang loại bỏ hậu quả nặng nề nhất có thể đến với bản thân bạn. Vậy nên, hãy cam kết với bản thân để thực hiện 30 ngày kiêng tin tức, Đồng thời viết ra danh sách những điều bạn sẽ làm thay thế, ví dụ như thiền, nấu ăn, tập thể thao, nghĩ ra ý tưởng kinh doanh mới, hay mở rộng mối làm ăn ở thời điểm hiện tại chẳng hạn. Hay bạn có thể đọc từ đầu đến cuối cuốn sách này mà không dừng lại lần nào. Hoặc bạn có thể dành thời gian cho đám trẻ nhà bạn, nửa kia và bố mẹ bạn, dù bạn làm gì đi chăng nữa, thì việc từ bỏ tin tức sẽ đóng vai trò như một cú f 5 Hoàn toàn lại nhận thức của bạn, lôi bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực để di chuyển về hướng tích cực. Tập trung vào điểm mạnh, tránh xa điểm yếu Kẻ phản diện nội tâm cũng được nuôi dưỡng khi bạn dành thời gian và nỗ lực vào những việc bạn làm không tốt. Có một sự thật hiển nhiên là, trong suốt cuộc đời mình, bạn được dạy rỗ rằng, bạn cần phải tập trung cải thiện những điểm yếu. Đó có lẽ là sự lừa dối trắng trợn nhất chúng ta từng được dạy. Sau một ngày sống theo những lời răn dạy đó, sự tự tin của bạn sẽ thu chột đi ít nhiều. Niềm tin này nghe có lẽ khá điên rồ nếu đây là lần đầu bạn đọc nó. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, bạn đã được dạy rỗ rằng, con không giỏi toán, vậy hãy làm toán thật nhiều để giải toán tốt hơn nhé. Môn lịch sử cũng vậy, hãy học ngày đêm đến khi nào giỏi thì thôi. Nếu chỉ tập trung vào những điểm yếu, bạn sẽ luôn cảm thấy bất an. Bạn càng dành nhiều thời gian cho, để cải thiện những điểm yếu bạn càng có ít thời gian để trau dồi những điểm mạnh của mình. Vậy nên, mặc dù có thể lúc này bạn vẫn chưa đồng tình với quan điểm của tôi đưa ra, nhưng tôi mong bạn sẽ sớm tự tin nói, điểm yếu của tôi ư, kệ nó đi, tôi sẽ dùng thế mạnh của mình để làm nên những điều tuyệt vời. Lầm tưởng về việc khắc phục điểm yếu được rất nhiều người áp dụng từ những nhà quản lý sáng dục, các bậc cha mẹ, nhà quản lý và cả những người có quyền thế cũng chính quan điểm mang ý tốt nhưng về bản chất lại sai này đã kéo lùi tôi khỏi con đường theo đuổi ước mơ của mình, thậm chí cũng vì lầm tưởng này mà tôi tự đặt mình vào nguy hiểm khi sống một cuộc sống nhàn nhã và thỏa mãn. Và thỏa mãn đến ghê tởm. Theo quan điểm của xã hội nói chung thì tôi không phải kiểu người có thể thành công, tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp cấp 3 và phải học các trung tâm giáo dục đặc biệt cho đến hết lớp 10. Tôi không có tiền, không có người hướng dẫn, không quan biết ai giàu có, và thậm chí không đủ khả năng đọc sách như bạn bây giờ. Và một trong những điều khiến tôi trở nên nghi kỵ chính mình là do mọi người bảo tôi phải tập trung cải thiện những điểm yếu trên. Cách đây khoảng 10 năm, tôi viết cuốn sách đầu tiên Tautly Fulfilled Tạm Dịch là Cuộc Sống trọn Vẹn. Lý do duy nhất tôi viết cuốn sách này đó là vì tôi muốn chia sẻ niềm đam mê để giúp đỡ người khác. Bạn có thể thấy, lời văn trong sách của tôi giống hệt như những điều tôi nói, nhiều khi nó sẽ không hoàn hảo về mặt ngữ pháp và cấu trúc, thế nhưng nó truyền tải trọn vẹn các thông điệp và bài học tôi muốn chia sẻ. Tôi nhận ra rằng mình có khả năng trình bày và truyền đạt thông tin theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất, giúp mọi người tiếp cận và áp dụng nó. Nhưng rõ ràng tôi không phải là một chuyên gia ngôn ngữ Anh. Vào thời điểm tôi bắt đầu viết, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực về khả năng viết của mình. Tôi bắt đầu nghĩ, mình chật vật lắm mới tốt nghiệp được cấp 3, như vậy thì làm sao viết được một cuốn sách? Hoặc, bệnh khó đọc sẽ khiến mình không thể tập trung để viết cuốn sách. Thế nhưng động lực duy nhất khiến tôi không từ bỏ là cam kết, tôi sẽ đưa thông điệp thành công đến với thế giới. Tôi hoàn toàn cuốn sách. Tôi hoàn thành cuốn sách, bất chấp một chút khó khăn và hoặc cảm. Khi hoàn thành, tôi biết rằng mình vẫn còn cần một biên tập viên để kiểm tra nội dung và lỗi ngữ pháp mà tôi thực hiện trong quá trình viết. Tôi tìm được một biên tập viên giỏi nhất đất nước, và bay đến để gặp cô ấy. Chúng tôi có một cuộc gặp gỡ thú vị. Tôi giải thích mục đích cũng như đam mê của tôi về cuốn sách, và biết rằng bàn thảo này sẽ cần chỉnh sửa. Tôi để cô ấy làm phần việc của mình, và luôn hồi hộp chờ đợi ngày nhận lại bàn thảo và chính thức xuất bản nó. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy. "Dean, đây không phải là một cuốn sách, đây là một cuộc nói chuyện kéo dài 200 trang. Anh không cần một người biên tập cuốn sách của anh, cái anh cần là viết lại toàn bộ cuốn sách." Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, tôi nhớ rõ khoảnh khắc mình ngưng cuộc gọi và để cho những suy nghĩ tiêu cực trong quá khứ xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Như một đập nước vừa mới nứt võ vậy. Còn lý do gì để những ý nghĩ chẳng lấy gì tốt đẹp này ập đến nhanh chóng như vậy? Tôi nghĩ có lẽ bạn cũng đã biết rồi đó, chính là bởi những lời gian dạy, phải khắc phục yếu điểm tôi được nghe trong suốt cuộc đời mình. Tiềm thức của tôi cố làm tôi tin rằng, mình không thể vượt qua yếu điểm của bản thân. Ngay lập tức, tôi nghĩ về những lời phê bình trực tiếp từ người thầy tôi còn đi học, và phản ứng lại ý nghĩ ấy theo cách không thể tiêu cực hơn. Tôi bắt đầu tự nói với chính mình, đáng lẽ mình đã có thể nắm chắc ngữ pháp, phát âm, đặt dấu câu hợp lý hơn và làm tất cả mọi việc những người viết sách tài năng đều làm. Mày nghĩ mày là ai mà có thể viết sách hả Dean? Những suy nghĩ mặc cảm và thất bại ngập tràn tâm trí và sự tự tin của tôi bị phá bỏ, động lực của tôi cũng kéo theo đó mà biến mất. Kẻ phản diện trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến tôi dành ra 24 tiếng đồng hồ căm vẫn bản thân vì đã không chịu cải thiện điểm yếu về mặt ngôn ngữ trước khi viết cuốn sách. May mắn thay, sau giờ thứ 48 suy nghĩ của tôi thay đổi và tôi tự nhủ. Hãy ngừng ngay những suy nghĩ này lại. Mày đang đùa hay sao? Tôi không phải là một cây viết tài ba, thế nhưng tôi có những thông điệp mạnh mẽ và cần phải chia sẻ với thế giới. Tôi tin thông điệp của mình có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Ai cần quan tâm việc tôi không hoàn hảo, và cuốn sách này giống như cuộc hội thoại 200 trang cơ chứ. Tôi gọi lại cho người biên tập và nói. Tôi tôn trọng ý kiến của chị, nhưng tôi không cần chị giúp nữa. Chị bị sa thải. Thực ra tôi cũng không chắc có đúng mình đã nói câu chị bị sa thải không, nhưng chỉ đơn giản là tôi thích nhớ đến khoảnh khắc đó theo cách này. Tôi tìm được một người khác để biên tập cuốn sách. Ngay giây phút ngồi xuống bàn chuyện, tôi đã nói thẳng. Hãy giúp tôi điều này, hãy làm cho cuốn sách này chuẩn về mặt ngữ pháp nhất có thể, nhưng hãy giữ nguyên những thông điệp của tôi. Tôi không muốn ngôn ngữ của mình giống bất cứ ai khác, vì đây là cuốn sách của tôi. Con người tôi là vậy, mọi người có thể đọc hay vứt cuốn sách này thì tùy, nhưng tôi vẫn sẽ là chính mình. Đó là cuốn sách đầu tiên của tôi, và nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của New York Times trong nhiều tuần. Tôi thực sự tự hào vì đã hoàn thành cuốn sách Nhưng sau cùng thì, ai cần quan tâm tới việc bán sách chạy nhất New York Times chứ? Thật lòng mà nói, điều tôi tự hào nhất, đó là thông điệp trong cuốn sách của mình đã thay đổi cuộc sống của nhiều người. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế chứ? Điều gì sẽ xảy ra, nếu như tôi không viết nó? Chuyện gì nếu như sau lời nhận xét của người biên tập đầu tiên, tôi tự nhủ? Trời ơi, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một tác giả được. Tôi cần phải cải thiện điểm yếu của mình về ngôn ngữ đã. Nếu như vậy, thì cuộc sống hiện tại của tôi sẽ hoàn toàn khác. Bạn sẽ không bao giờ đọc cuốn sách này, cuốn sách thứ 6 mà tôi viết. Còn rất nhiều câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra, nếu. Nhưng may mắn thay, tôi không bao giờ biết được bao nhiêu điều trong số đó sẽ xảy ra đến với tôi bởi chấp nhận lối làm việc chỉ để cải thiện những điểm yếu của mình. Tôi buộc bản thân phải tập trung vào mục tiêu chính đã đặt ra, đó chính là thay đổi cuộc sống của nhiều người thông qua thông điệp của mình. Suốt nhiều năm qua, bạn đã bỏ lỡ những cơ hội nào chỉ bởi hoài nghi bản thân trước những hạn chế bạn có hay do người khác gán cho bạn? Mỗi lần hoài nghi bản thân như vậy, bạn cũng nên nhìn vào một sự thật, tập trung vào thế mạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi điểm yếu khác. Tất cả mọi người đều có điểm mạnh. Một người bạn thân của tôi, bác sĩ Ned Hallowell, là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ về điều trị S, chứng rối loạn tăng động. Giảm chú ý, Ned đã xuất hiện nhiều lần trên chương trình của Dr. Phil và Oprah, thậm chí Oprah còn gọi ông là bác sĩ giỏi nhất thế giới về điều trị Ed. Ông được đào tạo tại Harvard và cũng là một giáo sư tại đại học này. Trong thời gian tôi phát hiện mình đang có các triệu chứng của Ed, tôi đã hẹn ăn trưa cùng ông để nói chuyện cụ thể hơn về căn bệnh này. Tôi hỏi ông. Ned, chính xác thì Ed là gì? Ông đã mô tả hội chứng này theo một cách đơn giản, biến những kiến thức chuyên sâu của ông thành cách, nói tôi có thể hiểu được. Ông giải thích. Điều mọi người không nhận ra chính là bị ad, cũng giống như một món quà vậy, giống như khi bạn là một chiếc xe với động cơ Ferrari, nhưng không may lại chỉ có một bộ phanh xe đạp. Bạn có tốc độ và động cơ cực mạnh, thế nhưng lại không biết làm thế nào để có thể đi chậm lại. Tất cả những gì tôi làm đó là giúp đỡ những người bị bệnh này kiểm soát được tay phanh của họ, và khi họ có thể kiểm soát được nó, họ có thể tiến lên nhanh hơn bất cứ ai. Tôi hỏi, làm sao ông có thể kiểm soát được họ và giúp họ không còn phải uống thuốc nữa? Nét trả lời, vậy hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Khi một cậu bé mắc hội chứng S, cậu ngồi trong lớp đọc sách trong khi chân liên tục gõ xuống nền nhà và không còn tập trung nữa. Sự thật là cậu bé không muốn đọc cuốn sách đó nữa. Với bất cứ ai mắc hội chứng S, bắt chúng đọc cuốn sách mà chúng không thích, khó hơn đối với những đứa trẻ khác. Phần lớn, giáo viên chỉ muốn điều tốt nhất, nhàn nhã nhất trong công việc của họ, nên họ đơn giản thường bắt cậu học sinh ngồi yên trên ghế, đến chừng nào đọc xong cuốn sách thì thôi. Và khi cậu bé phải ngồi trên ghế đọc cuốn sách đó, đến chừng nào cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu sẽ đứng dậy chạy vòng quanh lớp học. Hoặc làm bất cứ điều gì để không phải đọc sách nữa. Điều tôi làm là tìm hiểu xem điểm mạnh của cậu bé là gì. Nó có thể là nghệ thuật, bóng chảy, toán, khoa học và bất cứ kỹ năng nào. Ai cũng sẽ làm tốt một điều gì đó, chưa kể đến nhiều điều. Vì vậy, chúng ta cần phải đào sâu và tìm hiểu nó. Cùng với giáo viên, bạn bè và bố mẹ, chúng ta có thể giúp cậu bé tìm hiểu xem cậu bé giỏi ở lĩnh vực nào. Và điều gì khiến cậu bé trở thành một người thành công ở lĩnh vực đó? Một khi làm tốt một điều gì đó, cậu bé sẽ tự tin hơn và cải thiện toàn bộ cuộc sống của mình. Chỉ vài tháng sau, bạn sẽ thấy cậu bé ngồi trong lớp và hoàn thành cuốn sách đó bởi vì cậu muốn vậy. Bạn có thấy tình huống này quen thuộc không? Bạn có từng bị thụt lùi chỉ vì một điểm yếu? Bạn có để cho bất cứ ai đánh giá về bạn? Mà bỏ những giá trị đích thực của bạn Và khiến bạn cảm thấy thật tệ hại không Nếu như vậy Thì cũng có nghĩa họ đang nuôi dưỡng kẻ phản diện nội tâm bên trong bạn Đọc đến đây đã giúp bạn hiểu ra Vì sao chúng ta phải dừng điều này lại chưa Tôi trải qua quá trình học tập khó khăn tương tự như cậu bé Trong ví dụ của bác sĩ Hallowell Không một ai nhận ra khả năng của tôi Họ chỉ nhìn thấy những thứ tôi không làm được Tôi cảm thấy ngại ngùng, sợ hãi Và thậm chí là ngu ngốc bởi những điều đó, điều mà họ không nhận ra và ngay cả tôi vào thời điểm ấy cũng không nhận ra, đó là tôi sở hữu khả năng học hỏi bằng quan sát đáng kinh ngạc. Tôi có thể quan sát một người lái xe hội trong 15 phút và nhảy lên xe lái như một người chuyên nghiệp. Tôi có thể quan sát người ta thuyết trình trên sân khấu và bắt chước dễ dàng, dựa vào khả năng đó. Tôi có thể tiếp thu và thẩm thấu kiến thức cũng như các kỹ năng trong một thời gian ngắn, trong khi những người khác mất đến 2 năm. Tôi có thể bắt đầu và đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng, thế nhưng tôi đã bị bắt phải cải thiện những điểm yếu của mình nhiều lần, khiến nó thậm chí suýt chút nữa làm thu chột khả năng của tôi. Rất nhiều người lớn đã làm thu chột sự tự tin và khả năng của trẻ nhỏ, chỉ bởi họ luôn tập trung vào việc làm cách nào để khắc phục các yếu điểm của chúng. Dự thật là khi chúng ta được dạy phải tập trung cải thiện những thứ, chúng ta vốn chẳng giỏi, cũng chẳng hứng thú gì, nó khiến chúng ta liên tục gặp khó khăn và mất dần niềm tin vào bản thân. Chỉ có một cách duy nhất là nói không khi phải cải thiện điểm yếu và khẳng định nó không ảnh hưởng đến thành công của chúng ta như cách nó gây ra cho hàng triệu người trên thế giới. Đó là làm ngược lại những điều hầu hết mọi người bảo chúng ta làm để cải thiện điểm yếu và tự tin nói câu. Quên hết mấy thứ đó đi. Tập trung vào những điều bạn làm tốt nhất. Tôi chắc chắn là bạn làm tốt điều gì đó, thậm chí là rất nhiều điều. Hãy thử dừng lại một chút và viết ra một danh sách những điều bạn tự tin mình làm tốt nhất. Bạn có giao tiếp tốt. Bạn có kỹ năng bán hàng. Bạn trung thực. Bạn là một người bạn tốt. Bạn có khả năng lắng nghe. Bạn có năng lực, tổ chức và tư duy khoa học. Bạn có thể lập trình và phát triển hệ thống. Bởi tôi biết chắc một điều này, bạn sở hữu rất nhiều tài năng hay khả năng đặc biệt mà chỉ mình bạn có. Sẽ không có một sự giải thích rõ ràng nào cho việc vì sao bạn làm tốt những điều đó. Chỉ là nó như vậy mà thôi. Thành công của bạn phụ thuộc vào việc tạo ra những thói quen nhằm cải thiện những gì bạn đã làm tốt và khiến nó tuyệt vời hơn. Bởi chúng ta thường được khuyên nhủ, hãy tập trung cải thiện những gì bản thân còn yếu kém, nên chúng ta chỉ tập trung vào 10% những điều không cần thiết đó, và quên đi 90% những thứ ta làm tốt. Bạn có nhớ câu chuyện về hai con sói không? Câu chuyện đã nói cho chúng ta biết, con sói bạn nuôi dưỡng chính là con sói giành chiến thắng cuối cùng. Nếu như bạn giành năng lượng và nỗ lực cho những thứ bạn làm không tốt, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc đánh mất tự tin và động lực vươn tới thành công. Nếu như bạn có thể dành thời gian cho những kỹ năng bạn làm tốt, bạn thậm chí có thể trả tiền cho người khác làm những việc bạn làm không tốt. Chiến thuật đơn giản này sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, tài khoản ngân hàng và thậm chí cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Hãy viết một danh sách những thứ bạn làm tốt và cách để bạn luyện tập Cải thiện những kỹ năng này để có thể thành thạo hơn và đạt được thành công nhờ chúng. Khi làm điều này, hãy gạt những yếu điểm sang một bên. Bạn sẽ nhận ra rằng, một khi bạn dành toàn bộ sự tập trung, năng lượng và thời gian vào những điều bạn làm tốt, bạn có thể vượt qua mọi thứ mà bạn làm không tốt. Trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực chính còn hữu ích hơn việc gặp khó khăn trong nhiều năm trời, chỉ để đạt mức bình thường trong những kỹ năng bạn gặp khó khăn. Nếu bạn muốn gặt hái thành công trong lĩnh vực tài chính, nếu bạn muốn một sự giàu sang mậc nhất, hãy tạo thói quen tập trung vào những thứ bạn làm tốt. Để khẳng định lại quá trình và áp dụng thói quen thành công vào cuộc sống, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện mà tôi nghĩ các bạn sẽ trân quý. Nhiều năm trước, tôi có một cuộc đối thoại bàn tròn, trong đó một người đàn ông trong nhóm tên Tom, Tom tầm 60 tuổi. Mới nghỉ hưu và tính đến thời điểm đó, Tom đã thực hiện thành công 4 thương vụ bất động sản lớn, với lợi nhuận vào khoảng 15.000 đô la mỗi hợp đồng. Một điều trên cả tuyệt vời, Tom nằm trong danh sách 12 thành viên của nhóm. Khi đó, tôi đã đi quanh phòng và hỏi lần lượt từng người một câu hỏi. Điều gì đang kìm hãm cuộc sống của bạn? Chướng ngại vật đang ngăn cản bạn vươn tới thành công tiếp theo là gì? Đến lượt Tom tôi cũng lặp lại những câu hỏi như vậy. Tom trả lời, thú thật là tôi cực kỳ bừa bộn và luộn thuộc, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, tôi có thể rửa xe sạch sẽ, nhưng chỉ một tuần sau, nó lại như một đống lộn xộn rồi, giấy tờ, hóa đơn, và đủ các thứ vương vãi khắp nơi trong văn phòng của tôi. Đơn giản là bởi tôi quá cầu thả, đây là những gì tôi sẽ làm, tôi sẽ không thực hiện một phi vụ bất động sản nào cho đến khi tôi tới office mass, ngồi trong một văn phòng tiện nghi và có một hệ thống hoàn hảo. Tôi sẽ dán nhắn mọi thứ và tổ chức cũng như sắp xếp lại một cách hệ thống. Sau một khoảng lặng, tôi hỏi, Anh đã chia sẻ hết rồi phải vậy không? Tom đáp lại, Đúng vậy, chuyện là thế đó. Sau đó, tôi chậm rãi nói. Tôi sẽ nói thẳng với anh như này, Tom. Đã quá muộn rồi, anh sẽ cẩu thả và luộm thuộm đến cuối đời, nhưng ai quan tâm chứ? Anh ấy nghe xong và thấy sốc khi tôi bỏ qua việc thừa nhận điểm yếu của anh ấy. Tom ngồi như chết lặng một hồi lâu, tôi nghĩ những người khác có thể đang nghĩ tôi quá thô lỗ và bất lịch sự. Nhưng sau vài khoảng lặng trôi qua thật chậm như thể cả tiếng đồng hồ, Tom trùng vai xuống. Khi đó, tôi đã nghĩ anh ấy suy sụp thực sự và sắp khóc. Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Nghe này Tom, không lâu trước đây anh đâu có làm bất động sản. Anh từng có một công việc hoàn toàn khác bây giờ, nhưng hãy nhìn xem, giờ anh đã ký kết được bốn thương vụ liền. Anh có thể tìm thấy những mối làm ăn mà người khác không thể, biến nó thành thứ hữu ích và thu lợi từ nó. Hãy cứ tiếp tục dùng thời gian của anh để làm tốt hơn nữa những việc này. Ai quan tâm đến việc anh vô kỷ luật chứ? Sẽ thế nào nếu mỗi năm anh thực hiện thêm một thương vụ lớn nữa? Rồi trả công bán thời gian cho một người nào đó để tổ chức, sắp xếp công việc giúp anh. Anh không cần lo lắng. Về việc không thể tổ chức và sắp xếp công việc nữa đâu. Tom vẫn yên lặng, hẳn là do những suy nghĩ dối bởi trong đầu anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy đang nghĩ về người thầy, bố mẹ hay người thân từng nói với anh. Con quá mưa bãi, con cần phải dọn dẹp mọi thứ gọn gàng đi. Tom đã phải trải qua nhiều năm trời, chịu được những lời khuyên tệ hại. Và tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc, Tom có thể thay đổi từ cải thiện điểm yếu, thành tập trung cho những điểm mạnh. Bạn cũng có thể làm điều tương tự, những điểm yếu nào đang kìm hãm bạn, mọi người thường khuyên bạn phải thay đổi những gì, những niềm tin sai lầm nào về bản thân khiến bạn vô cùng tự ti. Hãy trả lời những câu hỏi đó, và rồi tập trung vào những điểm tốt của bạn, đồng thời đâm một nhát sao trí mạng cho tên phản diện đang ẩn sâu trong tâm trí bạn. Cái giá của những lời khuyên tệ hại Lời khuyên nào tốn kém nhất thế giới, chính là những lời khuyên tệ hại. Hãy để tôi hỏi bạn một câu, bạn đã bao giờ có một sáng kiến, một ý tưởng mà bạn nghĩ rằng có thể thay đổi thế giới và đem lại rất nhiều tiền cho bạn? Sau đó, bạn kể với một thành viên trong gia đình, một người bạn, thậm chí là người yêu bạn, và họ liệt kê cho bạn hàng loạt lý do để thuyết phục bạn rằng bạn sẽ không làm được điều đó. Họ có thể nói với bạn, hiện thực hóa ý tưởng đó sẽ cực kỳ tốn kém và bạn không có đủ tiền, bạn sẽ mất nhiều thời gian để đăng ký bản quyền, rồi còn việc lên tivi nữa, việc đó sẽ không ít tiền đâu. Để rồi vài năm sau đó bạn sẽ thấy ý tưởng của bạn được ai đó thực hiện hóa, thay đổi thế giới và giúp họ thành công. Và ai đã đánh cắp điều đó từ bạn, ai đã khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thay đổi thế giới và trở thành triệu phú. Chính là những lời khuyên tệ hại trước đó. Bạn sẽ thấy rằng, chúng ta thường xuyên nhận được lời khuyên về các mối quan hệ từ người bạn độc thân hay những lời khuyên về kinh doanh từ người bạn mới bị phá sản. Điều này lý giải vì sao chúng ta thường trả giá đắt cho những lời khuyên tệ hại. Đó là bởi chúng ta học hỏi không đúng người. Liệu bạn có thể học cách hát opera từ Jimi Hendrix hay ném bóng rổ từ LeBron James? Chắc chắn là không rồi. Bởi họ không phải là những người phù hợp trong lĩnh vực đó. Cuối cùng, những lời khuyên tệ sẽ nuôi nấng cho kẻ phản diện và khuyến khích chúng ta ở trong vùng an toàn. Vùng an toàn ở đây có nghĩa là giới hạn kìm hãm chúng ta khỏi những hành động và những khó khăn mang tính thách thức, nhưng lại có thể làm ta tiến bộ hơn. Số lượng những lời khuyên đó là vô hạn và tệ hơn cả là việc bạn bè và người thân nghĩ rằng, Những lời khuyên đó thể hiện sự quan tâm và yêu thương của họ dành cho chúng ta Đó là lời khuyên từ bố hoặc mẹ với ý nghĩ rằng họ đang bảo vệ ta khỏi vấp ngã Đó là lời khuyên từ người vợ hoặc chồng sợ rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ Đó là lời khuyên từ đồng nghiệp lo ngại rằng ta sẽ vượt mặt họ hoặc từ một người sếp lo rằng tầm ảnh hưởng trong công việc của bạn đang ngày một lớn dần, đó là một người bạn từng thất bại trong tình yêu, mong muốn bảo vệ bạn khỏi nỗi đau đó. Đó có thể là một người thân từng bị phá sản và khuyên ta đừng mở doanh nghiệp kẻo sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ. Trong nhiều trường hợp, những lời khuyên như vậy là một cách tàn nhẫn gián tiếp hủy hoại niềm tin của bạn. Nhưng hầu hết mọi người lại nghĩ theo xu hướng, họ đang bảo vệ hay che chở cho bạn, trong khi thực tế Họ đang nuôi dưỡng một kẻ phản diện nội tâm, treo rắc sự hoài nghi, hạ thấp sự tự tin của bạn và khiến bạn lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Bởi vậy, chúng ta cần hình thành một thói quen nhận thức rõ ràng những lời khuyên tệ đó mọi lúc và tạo ra một bộ lọc trong tâm trí để gạt bỏ nó. Mỗi khi có ai đó đưa ra lời khuyên như vậy, bạn có thể ép mình là một nụ cười lịch sự đáp lại, nhưng hãy vứt nó vào thùng rác. Ngay trong tâm trí, ngay lập tức. Tôi không lạ gì việc những lời khuyên tệ đã tạo ra nỗi đau trong cuộc đời bạn hay buộc bạn phải trả giá nhiều như thế nào. Bởi tôi cũng từng trải qua việc đó. Bởi vậy, bạn đừng sợ hãi, bạn không hề cô đơn. Giờ là lúc bạn ngừng ngay những suy nghĩ tiêu cực và trở nên vững vàng trong tương lai. Dưới đây là một câu chuyện cảnh tỉnh về lời khuyên tệ. Mặc dù nó cũng là một câu chuyện cười. Một năm trước, trong chuyến đi quảng bá sách của mình, tôi có buổi nói chuyện với một nhóm học sinh về lý do vì sao họ vẫn chưa thể đạt đến mức thành công họ hẳn mong muốn. Sau khi mỗi người lần lượt chia sẻ suy nghĩ của họ, tôi bắt đầu khái quát được những điểm chung trong câu chuyện của họ. Thiếu kiến thức, kinh nghiệm và tài chính không phải là những lý do càn trở họ. Mỗi người thực tế có cả tá những lời khuyên tồi đến từ «ai đó» Và chúng lấy đi của họ lòng quyết tâm hành động để tạo ra bước tiến mới trong cuộc đời. Họ thường nhận những lời khuyên đó từ vợ hoặc chồng, bố mẹ, những người đồng nghiệp, và cứ thế dần dần, họ không còn động lực để làm bất cứ việc gì táo bạo và mới mẻ nữa. Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, tôi bay về Phoenix, Arizona. Ngay khi máy bay hạ cánh, tôi đã gọi ngay cho đội của mình và nói. Mọi người! Hãy khẩn trương và chuẩn bị ngay studio đi. Tôi muốn thực hiện ngay một video clip truyền cảm hứng dành cho tất cả mọi người. Tôi không muốn đợi thêm chút nào nữa. Bởi giờ chính là lúc tôi ngập tràn cảm hứng nhất. Phải thừa nhận là lúc đó tôi đã phản ứng hơi thái quá với việc có những người ngăn cản học sinh của tôi tiến lên trong cuộc đời bằng những lời khuyên. Tuy có ý tốt nhưng thực chất lại không phải vậy. Bởi vậy tôi bước vào studio của mình. Vận ngay một chiếc áo khoác thể thao vào và thắt một chiếc cà vạt. Tôi thậm chí vẫn mặc một chiếc quần đùi và đi giày thể thao, nhưng đã được chiếc bàn chỗ tôi ngồi che đi và bắt đầu ghi hình. Lúc đó tôi không hề chuẩn bị kịch bản, nội dung mà chỉ mặt đối mặt với máy quay. Từ chỗ ngồi đó, tôi cứ vậy thực hiện đoạn quảng cáo thương mại trực tiếp qua máy quay đầu tiên của mình. Đồng nghĩa với việc chẳng có một chủ xị một người dẫn hay một tấm áp phích nào hào nhóng cả. Chỉ mình tôi đối diện với chiếc máy quay hơn nửa tiếng đồng hồ, nói qua về cuốn sách của tôi vài lần trong suốt thời gian lên sóng. Tôi thực hiện đoạn quảng cáo đó hoàn toàn với niềm nhiệt huyết đơn thuần, không có lấy một ghi chép hay kịch bản nào cả. Tôi không mong muốn gì khác ngoài giúp đỡ mọi người. Lúc đó tôi đã nghĩ gì? Chính là việc những lời khuyên tệ hại đã lấy đi từ học sinh của tôi sự tự tin, niềm vui và khả năng vươn đến một tầm cao mới trong cuộc đời họ. Vậy nên, khi ghi hình, tôi nhận ra mình không nói những điều được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng ý nghĩ cứ thế xuất hiện vào việc của tôi là nói ra chúng. Tôi nhìn thẳng vào máy quay và nói. Tôi muốn tất cả các bạn hãy lắng nghe, bạn đừng bao giờ nghe lời khuyên từ những người đã từng thất bại trong những việc bạn muốn thực hiện. Bạn nghĩ rằng bạn có thể học hỏi từ thất bại của họ, nhưng thực tế thì không hề đâu. Họ sẽ đưa bạn vào guồng quay thất bại bằng những lời khuyên đó. Bạn biết đấy, cha mẹ tôi từng kết hôn tới 9 lần, tôi rất yêu quý họ và họ đều đang trong những mối quan hệ tuyệt vời và bất cứ thời điểm hiện vàng thời điểm hiện tại. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian tôi lớn lên, hôn nhân không phải là một thành tích đáng tuyên dương của họ. Nếu như tôi cần một lời khuyên về tình yêu và hôn nhân, tôi sẽ tới tham khảo ý kiến của một cặp vợ chồng đã chung sống cùng nhau 30 năm hoặc 50 năm. Những người luôn dành sự yêu thương, đam mê và tình yêu cho người còn lại. Tôi đã thành tâm truyền thải toàn bộ điều mình muốn nói, bởi đó là sự thật. Tôi sẽ không bao giờ lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ tôi, bởi họ từng thất bại nhiều lần trong chuyện đó. Nếu như tôi nghe họ, thì chẳng khác gì đi hỏi Bernie Madoff về bài học đạo đức. Bernard Lawrence Madoff Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1938, là một doanh nhân người Mỹ và là nguyên chủ tịch của sản giao dịch chứng khoán NASDAQ, ông sáng lập hãng Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ở Phú World vào năm 1960 và là chủ tịch hãng này đến ngày 11 tháng 12 năm 2008, khi ông bị bắt và bị buộc tội gian lận tài chính. Nhưng đây mới là sự thực. Là cú hích đã xảy ra. Sau khi quay đoạn video ngắn đó, tôi đã hoàn toàn quên đi giây phút sân chào khi nghĩ về những câu chuyện cũ liên quan đến bố mẹ mình. Cuối cùng, đoạn video đó đã trở thành đoạn quảng cáo thương mại thành công nhất tôi từng quay, và nó được phát sóng trên tivi mỗi ngày trong suốt hơn một năm. 3 tháng sau khi nó được phát sóng, mẹ tôi đã gọi điện cho tôi. Tôi nhấc máy lên và câu đầu tiên tôi nghe được là Thật vậy sao? Tôi chỉ đáp lại Có chuyện gì vậy mẹ? Sau đó bà tiếp tục, thật vậy sao? Con phải nói cho cả đất nước, này biết mẹ con từng kết hôn nhiều lần hay sao? Hầu hết mọi người trong gia đình chúng ta đều không biết chuyện này. Trong giọng nói của bà, tôi thấy có chút âm thầm, âm cười thầm. Rõ là bà đã nhận thấy tính hài hước ở đây. Đương nhiên tôi đã xin lỗi bà và giải thích về tình huống lúc đó. Khi tôi nói theo bất cứ, một, không nói bất cứ theo kịch bản nào, Nhưng trong suốt lần nói chuyện qua điện thoại đó, mẹ đã chia sẻ với tôi về những lời khuyên tệ bà từng nhận được và cái giá phải trả cho những lời khuyên đó. Hai ngày sau đó, tôi mua cho mẹ một chiếc xe ô tô mới thay cho lời xin lỗi. Bạn hãy dành thời gian để chất lọc tất cả những lời khuyên mà bạn nhận được và đánh giá xem người khuyên bạn có đủ tiêu chuẩn hay không. Giả sử bạn gần lời khuyên về cách chơi tennis, hãy nhờ ai đó có thể chơi thành thạo. Chứ đừng nghe lời khuyên của ai đó không biết chơi mà chỉ xem thi đấu trên truyền hình. Bạn có thể truy cập website www.thebetterlife.com Mục Tài nguyên sách để tải về file danh sách những lời khuyên tệ hại. Hãy in nó ra và viết tất cả những lời khuyên tệ hại bạn từng nhận được trong thời gian qua và hậu quả mà nó gây ra cho bạn. Khi bạn có thể nhìn nhận cụ thể những lời khuyên tệ hại mà bạn từng nhận được, bạn sẽ hiểu rằng không bao giờ nên để cho ai đó không đủ tiêu chuẩn lái bánh xe định hướng cuộc đời bạn. Hãy tạo ra thói quen phớt lờ những lời khuyên tệ hại và chỉ nghe những lời khuyên từ những chuyên gia thật sự. Hãy tiêu diệt kẻ phản diện nội tâm để có thêm sự tự tin vào bản thân bạn. Làm theo người khác Khi còn bé... Ta được dạy rằng phải xếp hàng và làm theo những gì người khác làm. Chúng ta được dạy phải đạt điểm cao, theo đuổi những gì ai ai cũng theo đuổi. Học trung học, tốt nghiệp đại học, kiếm một công việc ổn định, tiết kiệm tiền, ngửi hưu với khoản lương hưu dư giả. Chúng ta được dạy phải ở bên trong khuôn mẫu, bởi nếu ta bước ra ngoài thì mọi người sẽ chê cười. Tạm đặt chuyện này sang một bên. Hãy để tôi hỏi bạn câu này. Khi học trung học hay đại học, Bạn có thật sự có đam mê hay hình dung cụ thể về giấc mơ cuộc đời bạn sẽ như thế nào? Nếu giống như số đông những người khác, bạn chỉ việc tốt nghiệp, vui mừng tung cao mũ tốt nghiệp và nghĩ cả thế giới này là của bạn. Đây là phần điên rồ nhất trong ý nghĩ đó. Trong nhiều trường hợp, nếu bạn theo đuổi đam mê của mình nhưng nó lại khác biệt với quan niệm của bạn bè, xã hội và gia đình, mọi người sẽ khoác vai bạn và bảo Này! Đã đến lúc ngừng mơ mộng và sống có trách nhiệm rồi đó Ở một góc độ nào đó chúng ta đã tạo nên thế giới này Nơi chúng ta nghĩ việc phải có trách nhiệm là điều mà ai cũng phải làm Và buộc bản thân mình cũng phải như vậy Để khiến người khác vui vẻ Trong khi chính chúng ta lại chẳng thấy thoải mái chút nào Bố mẹ và bạn bè không gói ý làm tổn thương bạn Ngược lại họ nghĩ họ đang bảo vệ bạn Rõ ràng họ có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và có thể khiến bạn theo đuổi những gì trong tầm kiểm soát. Khi bạn từ bỏ đam mê lớn lao của mình, để sống với tầm nhìn của họ, họ sẽ coi bạn là một người có trách nhiệm và trưởng thành. Thật ư, tôi từ bỏ giấc mơ, trở thành một người không hề hạnh phúc, và các người vui vì điều đó hay sao? Nghe thật là điên rồ làm sao, nhưng điều đó đang xảy ra hàng ngày và nó vẫn đang diễn ra đối với bạn. Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng. Thế nhưng tôi cho rằng, Hầu hết công việc mà bạn đang làm, bạn chỉ coi đó là tạm thời mà thôi. Và giờ đây bạn đang tự huấn luyện bản thân mình, phải theo quy trình để làm người khác hài lòng. Điều đó cũng hợp lý thôi, vì cho dù câu chuyện của bạn là gì, bạn cũng đang đọc cuốn sách này. Bạn đọc nó vì một lý do nào đó, với hy vọng điều gì đó sẽ lé sáng. Bất kể bạn đang mắc kẹt trong tình cảnh khó khăn như thế nào, bạn biết rõ điều gì làm mình bừng sáng, và điều gì kìm hãm mình. Vậy nên, giờ là lúc bạn ngừng làm theo số đông mọi người và nghe theo tiếng gọi của trái tim bạn. Nếu như bạn chỉ theo đuổi đám đông, thì bạn cũng chỉ tới một điểm đích mà đám đông đó hướng tới mà thôi. Tôi đang cho bạn quyền được quên hết mọi hướng dẫn, mọi luật lệ mà đám đông đó đặt ra cho bạn, và quên đi điều xã hội nói với bạn là đúng hay sai, hãy là chính mình, và làm điều khiến bạn hạnh phúc. Tất nhiên tôi không khuyên bạn hãy bước ra ngoài vào ngày mai và tự ý từ bỏ những việc bạn không muốn làm. Điều tôi muốn nói ở đây là, hãy nhìn nhận giá trị đích thực của bản thân, và biết rõ bạn có thể tiến xa đến mức nào trên con đường bạn đã chọn. Điều khiến nước Mỹ trở nên to lớn, chính là suy nghĩ trước thời cuộc, các doanh nhân có tầm nhìn xa và phá cách. Họ suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thực tại, trước mắt và điều giữ cho đất nước này, hay bất cứ quốc gia nào khác giàu có và thịnh vượng, chính là những người như bạn, Sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của trái tim Giải phóng toàn bộ tiềm năng Và trở nên khác biệt Bạn luôn có sẵn động lực Để theo đuổi con đường của riêng mình Những người thành công có một bộ quy tắc Và thói quen khác biệt Vươn tới thành công Cũng như việc họ không bao giờ theo đuổi Hay chấp nhận những thứ tầm thường Và chung chung Vậy bạn sẽ thay đổi điều gì Ngày hôm nay Nếu như bạn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác Nếu bạn thật sự có thể lắng nghe trái tim, theo đuổi giấc mơ và đam mê, thì bạn sẽ lựa chọn hướng đi nào? Hãy nghĩ đến những thứ khiến bạn có thể mỉm cười và viết ra nó. Để có thể tạo ra bất cứ sự thay đổi nào, bạn cần phải bắt đầu những bước đầu tiên. Viết một danh sách hoặc đọc to những điều đó lên, sự tự tin sẽ được củng cố và mọi nghi ngờ sẽ tan biến khi bạn hành động theo những gì trái tim mách bảo. Vì việc bắt đầu luôn là một việc khó khăn, nên tôi sẽ chia sẻ với bạn một bài tập giúp bạn có thể vượt qua thử thách để thay đổi bản thân. Hãy dùng một tờ giấy trắng và kẻ một đường thẳng dọc, chia tờ giấy làm đôi. Phía bên trái bạn ghi những điều tôi không thể chấp nhận được nữa, còn bên phải thì ghi những điều tôi cần phải thực hiện trong cuộc sống. Hãy tự mình ngẫm ra câu trả lời cho hai cột này. Đừng trả lời khi bạn nghĩ câu trả lời như vậy là phù hợp. Hãy tự mình ngẫm ra. Bạn hãy cố gắng đào sâu vào tâm trí và trả lời thật trung thực. Khi bạn thực hiện xong, hãy khoanh tròn vài ý ở mỗi cột và bạn sẽ nhận ra ngay sự đối lập. Bạn sẽ bất ngờ bởi sự khác biệt giữa những điều không còn chấp nhận được và những điều cần thiết. Và để lấp đầy khoảng cách đó, bạn cần tự thúc đẩy mình thay đổi, sự thúc đẩy tới từ trái tim và trí óc Hình ảnh phản chiếu bên ngoài của con người bạn Trên thực tế, có hàng ngàn yếu tố ngoại cảnh hàng ngày gây ảnh hưởng đến bạn. Cho dù chúng ngầm nuôi dưỡng kẻ phản diện nội tâm hay giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thì một điều tất yếu đó là những điều này sẽ luôn luôn xuất hiện. Nó có thể là bài học của giáo viên, lời dân dạy của cha mẹ hay là bản tin thời sự, những thông điệp ấy tiếp diễn liên tục và không ngừng nghỉ. Vấn đề không nằm ở chỗ, kẻ phản diện nội tâm lấy nguồn nuôi dưỡng ở đây, mà hơn hết là ảnh hưởng của nó có thể kéo dài cả đời, bạn sẽ mất dần sự tự tin và chỉ quần quanh rậm chân tại chỗ, cuộc sống của bạn khi đó tệ hơn bao giờ hết. Vậy nên... Hãy chú ý tới những yếu tố bên ngoài có thể tác động xấu tới bạn và điều chỉnh cách thức bạn tiếp nhận chúng. Điều tôi nói đến ở đây không chỉ là những quyết định bạn đưa ra mà còn là cách bạn đi lại, nói chuyện và cư xử hàng ngày. Tôi sẽ giải thích cụ thể cho bạn những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới bạn như thế nào thông qua câu chuyện dưới đây. Thử tưởng tượng, bạn đang ngồi ở quán cà phê. Và quan sát thấy hai người đàn ông đang ngồi ở hai bàn khác nhau. Người thứ nhất có một gương mặt buồn giàu và tác phong chậm chạp. Khi người phục vụ tới hỏi đầu, người đàn ông chỉ trả lời lý nhí. Không, cảm ơn. Bạn nghĩ anh ấy là loại người như thế nào? Anh ấy làm công việc gì? Là một ông chủ? Hay chỉ là một nhân viên cấp thấp? Anh ấy có bao nhiêu niềm đam mê trong cuộc sống? Bao nhiêu niềm vui? Anh ấy có thích công việc của mình hay không? Chỉ cần dựa vào bản mô tả nhanh mà tôi đưa ra, bạn có thể đưa ra kết luận rằng, người đàn ông ở quán cà phê này chắc chắn đang gặp khó khăn nào đó trong cuộc sống. Thái độ, cử chỉ và ngoại hình của anh ấy tất cả đều đang tạo ra một cảm giác buồn bã và tồi tệ. Bây giờ, hãy nhìn vào bàn của người đàn ông còn lại. Anh chàng này ngồi thẳng một cách tự tin và nụ cười thì thường trực trên môi, Khi người phục vụ mang khay thức ăn tới, anh ta trả lời, Trông ngon đấy, xin cảm ơn. Anh ta thậm chí đọc được biển tên của người đó và nói, Cảm ơn Jessica. Bạn nghĩ sao về anh chàng này? Anh ta rất tự tin, thân thiện và thoải mái với chính mình. Bạn nghĩ anh ta là ông chủ, hay một nhân viên cấp thấp? Bạn nghĩ người đó là loại người như thế nào? Anh ấy có bao nhiêu niềm đam mê trong cuộc sống? Bao nhiêu niềm vui? Anh ấy có thích công việc mình đang làm không? Anh ta kiếm được rất nhiều tiền, hay đang cố gắng trang trải nợ năn. Tôi chắc chắn là bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt của hai người đàn ông này bởi tiềm thức của bạn mạnh mẽ hơn nhiều so với ý thức. Tiềm thức của bạn giống như một chiếc ổ cứng lưu trữ dữ liệu về toàn bộ cuộc đời của bạn. Khi bạn có một quyết định dựa trên trực giác mách bảo, thì trực giác đó xuất phát từ tiềm thức của bạn. Trong trường hợp của hai người đàn ông tại quán cà phê, trực giác của bạn nói Tôi có thể xác định được vị thế của họ chỉ trong nửa giây, tiềm thức của tôi đã thu thập một khối dữ liệu lớn về con người, và tôi có thể tự tin nói rằng anh chàng đầu tiên đang chán nản hoặc thất bại trong công việc, trong khi đó anh chàng còn lại có vẻ là một người có khả năng, đam mê, và là một người chiến thắng. Đây không phải là việc đánh giá một cuốn sách qua bìa, mà là lắng nghe tiềm thức của bạn. Với các phán đoán mang tính trực quan như trên, Dựa trên đánh giá của tiềm thức, theo bạn thì sự tác động của ngoại hình, biểu cảm đến thành công và hạnh phúc có quan trọng hay không? Cực kỳ quan trọng ấy chứ, liệu rằng kẻ phản diện nội tâm đã gây nên tâm trạng này của anh ta hay chính biểu hiện của anh ta đang nuôi sống hắn? Điều này giống như câu hỏi, quả trứng có trước hay là gà có trước vậy? Đáp án có là gà hay trứng thì cũng không quan trọng, mà quan trọng là tác động nó gây ra. Có phải một người đàn ông, luôn trùng vai buồn bã, nét mặt nhăn nhó và lúc nào cũng cúi gầm, nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình, là hình bạn thấy mỗi lần soi mình trong gương? Nếu đúng như vậy, thì bạn đang nuôi giữa một kẻ phản diện nội tâm, luôn dù gì thuyết phục rằng bạn chẳng có giá trị gì hết. Cứ như thế, bạn dần biến sự quy kết của hắn thành chính con người bạn. Hãy thử dành vài ngày tới để quan sát bản thân và những người khác. Chú ý đến cách. Bạn và những người khác biểu lộ cảm xúc Bạn sẽ thấy rất nhiều cử chỉ và phong thái khác nhau, nhưng tiềm thức của bạn sẽ hướng đến những gì bạn thích và không thích Mục đích của bài tập này không phải là để thay đổi bản chất con người bạn Bạn có thể thấy một ai đó đi lại khạnh khạng, ra vẻ vinh váo như là bề trên của nhiều người Nhưng sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn cố để sống như kiểu người này Điều tôi muốn nói đến ở đây là hãy tìm hiểu xem bạn muốn thể hiện một hình ảnh như thế nào đến thế giới. Xem xét mọi cử chỉ hành động của bạn và luôn cố gắng mỉm cười, nói chuyện và thể hiện theo cách mà bạn cho là tốt nhất. Giả sử Chúa bước vào căn phòng bạn đang ngồi ngay lúc này và nói Hãy cùng ngồi xuống và nói ta biết cuộc đời cậu đang như thế nào, bạn sẽ ngồi viết như thế nào. Bạn sẽ thẳng lưng vươn rộng, hai vai, bạn sẽ mở to mắt, hay chỉ dám hé nhìn, bạn sẽ chăm chú lắng nghe, hay bình tĩnh đợi đến lúc thích hợp và lên tiếng. Hãy tạo ra một hình mẫu điển hình trong tâm trí bạn. Chúa luôn luôn tốt, và bất cứ ai cũng có mặt tốt của họ. Và tâm niệm rằng, nó luôn luôn song hành cùng bạn. Những hành động tự tin của bạn không chỉ trở thành thói quen, mà nó còn tạo ra một hiệu ứng. Phụ lớn hơn bạn tưởng tượng nhiều. Bạn nghĩ một nụ cười có giá trị như thế nào? Bạn có biết tồn tại vô số những nghiên cứu về sức mạnh của nụ cười? Chính tôi còn kinh ngạc với thông tin này nữa là Một hôm nào đó, nếu có thời gian, bạn nên tự tìm trên Google về tác động của nụ cười. Dạo gần đây, tôi đã biết thêm một thông tin thú vị. Mỗi khi bạn mỉm cười, não của bạn sẽ tự động nhận thức. Tôi nghĩ chúng ta đang căng thẳng. Nhưng có lẽ không phải vậy đâu, vì bạn thấy đấy, chúng ta vẫn đang cười đấy thôi. Mọi căng thẳng và áp lực sẽ tàn biến ngay lập tức khi bạn nở một nụ cười thật tươi. Khi đó, tiềm thức của bạn mạnh mẽ đến mức nó có thể ra lệnh cho bộ não và toàn bộ cơ thể của bạn. Nó có thể nói lớn, tất cả hãy nghe nào, chúng ta đang mỉm cười, chúng ta đang hạnh phúc. Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nếu mỉm cười nhiều hơn, bạn sẽ sống lâu hơn và làm giảm huyết áp. Bạn sẽ gặp những người bạn tốt hơn và cải thiện đời sống hôn nhân của bạn. Một nhà khoa học đã tập hợp những tấm ảnh chụp tốt nghiệp trung học cách đây 30 năm và phát hiện ra rằng những người cười trong ảnh có sự nghiệp thành công và sống lâu hơn những người mang vẻ ngặt, vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng. Thật bất ngờ phải không nào? Đến một nụ cười cũng có thể mang lại nhiều lợi ích như vậy. Hãy vậy, hãy thử nghĩ xem cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nếu bạn đứng thẳng lưng, ngẩn cao đầu, vươn rộng bờ vai và nói chuyện với toàn bộ nhiệt huyết mà mình có. Hãy tự coi mình là một hình mẫu tích cực cho tất cả mọi người xung quanh. Kể cả khi bạn chỉ đang cố tỏ ra mình tích cực, thì sớm muộn bạn cũng sẽ trở thành một người mà mọi người muốn kết giao vì đơn giản bạn cho họ cảm giác tích cực ở mọi lúc. Và khi đó, bạn sẽ thu hút những người như bạn và tránh ra những người gây ra ảnh hưởng xấu. Đúng vậy, đây là một thói quen giúp bạn có được thành công trong cuộc sống và tự nâng đỡ bản thân khi nhìn mình trong gương. Đừng thực hiện thói quen thành công này một cách hời hợt, đừng để những yếu tố bên ngoài nuôi dưỡng kẻ phản diện nội tâm và ảnh hưởng đến con người bạn. Bạn là một tia sáng rực rỡ, đừng để bất cứ điều gì sập tắt nó. Lựa chọn ngôn từ Bạn đã bao giờ suy nghĩ về những điều người khác nói về mình hoặc bạn nói về họ? Bạn có biết ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của mọi người? Ngôn từ bạn đang sử dụng có thể nuôi dưỡng kẻ phản diện nội tâm hoặc tiêu diệt hắn. Tôi muốn bạn nhận thức rõ ràng về tầm ảnh hưởng của ngôn từ trên nhiều phương diện khác nhau. Nếu không biết rõ, chúng ta vẫn sẽ chỉ vô thức gắn những cảm xúc vào ngôn từ theo nhiều cách hóa và để mặc chúng thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta hết năm này qua năm khác. Bị người khác chê là ngu ngốc, lười nhát, xấu xí, béo phì, thật sự rất tệ. Thế nhưng điều còn tệ hơn là khi ta gắn cảm xúc của mình vào mỗi từ ngữ đó, như bao người khác, chúng ta cảm thấy buồn tủi, cô đơn, tức giận, và nhiều hình thái cảm xúc tiêu cực khác mỗi khi lắng nghe những từ ngữ đó. Hồi nhỏ, tôi được dạy rằng, Chỉ khi bị chấn thương thể chất thì mới đau đớn. Tuy nhiên, sự thật là chính những lời nói miệt thị cũng có thể tạo ra tổn thương tinh thần ghê gớm. Tôi đã dạy hai đứa con của mình, một đứa 7 tuổi và một đứa 9 tuổi rằng, từ ngữ và hành động của người khác không thể nào ảnh hưởng đến các con, trừ phi con cho phép họ. Tuy đã lặp lại nhiều lần trong cuốn sách, nhưng tôi vẫn phải hỏi bạn câu này ở mỗi chương sách và mỗi ngày. Bạn là một chiếc nhiệt kế hay chiếc điều hòa nhiệt độ? Bạn có dày vò bản thân vì những từ ngữ miệt thị, lăng mạng của người khác, hay bạn mong muốn mình có thể sống mà không cần quan tâm đến người khác nói gì, bởi bạn tự tạo ra niềm vui và đam mê cho bản thân? Thật ra, bạn hoàn toàn có thể tiêu diệt sức mạnh của những từ ngữ tiêu cực nhằm đến bạn và trở nên lạc quan hơn. Những điều người ta nói về bạn cách đây một tháng, một năm... Hay 20 năm trước mà vẫn khiến bạn suy nghĩ đến tận bây giờ, thì chính bạn là người phải chịu trách nhiệm vì đã nuôi dưỡng chúng bên trong bạn. Bạn hoàn toàn có thể dẹp bỏ hết những từ ngữ đó, vậy sao không thực hiện nó ngay bây giờ đi? Hãy luôn nhớ về một kẻ phản diện nội tâm đang lớn lên mỗi ngày trong bạn và lấy đó làm động lực để thay đổi bản thân. Chúng ta càng để những từ ngữ tiêu cực, tổn thương cảm xúc này ảnh hưởng đến mình thì sức mạnh của kẻ phản diện này lại càng lớn dần. Kết quả là, chúng ta dần mất đi tự tin, những hoài nghi về bản thân cứ thế nhiều lên, và tệ nhất là chúng ta bắt đầu có cái nhìn tiêu cực về thế giới. Nếu cứ theo đuổi xu hướng này, thì khoảng cách rơi ngã từ tư duy giàu có sang tư duy nghèo nàn cũng gần thôi. Nếu bạn mắc kẹt trong lối tư duy nghèo nàn, Không có nghĩa bạn hoàn toàn là một người tiêu cực, nhưng sự thật là tâm trí bạn đang ở trong trạng thái xấu, và khi như vậy, bạn rất khó để có thể bộc lộ mình một cách tốt nhất. Hãy thử bài tập đơn giản sau đây của Tony Robbins để gạt bỏ sức mạnh những ngôn từ có thể tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của bạn hay gây ra tác động tiêu cực lên bạn. Bạn hãy thiệt kê một số từ ngữ. Mà chỉ cần nghe ai đó nói với bạn, bạn sẽ cảm thấy bi quan và thất vọng ngay lập tức. Nó có thể là đồ vô dụng, tôi thất vọng vì anh, hay quá tệ, làm lại lần nữa đi. Nhiệm vụ của bạn là tự suy nghĩ vì sao những từ ngữ này lại có ảnh hưởng lớn đến bạn như vậy, và tự nhận thức rằng chúng chỉ là những từ ngữ tầm thường, nhưng chính bạn đã gán ghép cho chúng sức mạnh, không thực tưởng tượng. Khiến chúng có thể đánh gục bạn Giờ đây Hãy chuyển những tác động tiêu cực Của những từ ngữ này sang Thành những từ ngữ kích thích năng lượng Ta sử dụng hàng ngày Thử nghĩ mà xem Nếu bạn nói với người khác Tôi là đồ vô dụng Tôi không thể làm được việc này Thì chính bạn đã kích hoạt cảm xúc mà bạn nói ra Ngay cả khi bạn không hề căng thẳng Nhưng khi bạn nói Tôi có quá nhiều việc phải làm thì chính bạn đang tự nhủ với tiềm thức của mình và bạn ngay lập tức có cảm giác đó. Hãy nghĩ đến việc khi bạn nhận được một cuộc điện thoại thông báo một tin xấu và bạn nói, tôi phát điên mất, điều gì sẽ xảy ra sau đó. Bạn đi đi lại lại không ngừng và cảm thấy bồn chồn đến mức lầm vầm, mình không thể giải quyết việc này. Sớm thôi bạn sẽ mắc kẹt với những cảm xúc dối bời đó cả ngày liền. Mỗi người chúng ta đều có những từ khóa nhất định có thể giam hãm chúng ta trong cảm xúc tiêu cực, thường nghĩ xem đối với bạn những từ khóa đó là gì, giờ là lúc thích hợp để tạm ngừng đọc và viết ra những từ khóa đó. Đối với tôi, mỗi lần tôi tự nói với bản thân mình, cậu tuyệt lắm, tâm trạng của tôi sẽ khá hơn rất nhiều, tôi đã kịp thời học cách thay đổi ngôn từ mình sử dụng và thẩm thấu ý nghĩa của chúng. Giờ đây tôi sẽ chia sẻ kỹ năng tôi thực hiện điều đó dễ thế nào. Trước khi tôi chia sẻ nó, bạn hãy nghĩ đến cung cách tế nhị cơ thể của chúng ta phản chiếu ngôn từ. Tôi có một người bạn mà mỗi lần có ai đó hỏi tình hình chung dạo này của anh thế nào, vai anh ấy lại trùng xuống kèm theo câu trả lời như mọi khi. Tôi ổn. Cơ thể anh ấy là tấm gương phản chiếu ngôn từ anh ấy sử dụng. Bề ngoài cho thấy anh ấy vẫn ổn nhưng chắc chắn không phải vậy. Một người bạn khác của tôi lại thường xuyên nói, tôi bận chết đi được. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại câu cần nhằn như vậy ngay cả khi đang cuối tuần, khi mà anh ấy chẳng bận rộn một chút nào. Và anh ấy ngay lập tức trở lên lo lắng về mọi thứ. Joe Welton là một người có những phản ứng cảm xúc đối lập với những gì tôi kể ở trên. Joe là người tôi từng gặp vài năm trước, mỗi lần gặp mặt tôi đều hỏi thăm tình hình của ông ấy và đáp lại tôi là câu trả lời, tuyệt vời. Châu là một người đàn ông tầm hơn 70 tuổi, mỗi lần nói tuyệt vời, trông ông lại vui tươi đến lạ thường, gương mặt ông hiện rõ nhiệt huyết và cảm xúc vui vẻ. Đôi mắt của ông sáng lên như thể ông mới chỉ 25 tuổi. Ông đã tự tạo cho mình cảm xúc tốt khi nói ra những từ đó, và rõ ràng khi nói mình tuyệt vời thì biểu hiện của ông cũng minh chứng chính xác cho những điều đó. Tuyệt vời chính là từ khóa của Châu Và ngoài tự việc từ khóa tốt kéo lên theo những điều tốt thì việc có từ khóa đúng cũng vô cùng cần thiết. Vậy nên, hãy viết ra các từ khóa. Khi viết ra, hãy miêu tả những cảm xúc của bản thân đi kèm với mỗi từ. Nếu từ khóa của bạn là căng thẳng, nó có thể tạo ra một chuỗi cảm xúc đối lập với việc trở nên tuyệt vời. Thay vào đó là sự sợ hãi, buồn bã, tự tin và vô số thứ tiêu cực khác. Tiếp theo là phần hay ho nhất. Những từ ngữ kia, bạn hoàn toàn có thể lật chúng lại và tự nhủ với mình một ý nghĩa tích cực. Cùng với đó, bạn hãy giữ thẳng lưng, mỉm cười và nhớn lông mày lên, chỉ cần làm những điều nhỏ nhặt này là có thể khiến một ngày của bạn tươi đẹp hơn nhiều rồi đấy. Và rồi thay vì tự nhủ với bản thân, tôi quá căng thẳng thì bận rộn, thì hãy nói, tôi bận rộn vì đang đón nhận tất cả cơ hội. Tôi đang tận dụng cơ hội của mình để học hỏi được thật nhiều. Hãy biến bài tập này thành một thói quen của bạn, thay đổi những từ ngữ tiêu cực thành những câu mang lại nguồn năng lượng tích cực. Thói quen này sẽ giúp bạn hạ gục được kẻ phản diện nội tâm, qua đó đánh thức người hùng bên trong bạn. Có những ai trong vòng tròn quan hệ của bạn Xung quanh bạn là những ai, bạn dành nhiều thời gian cho ai nhất, có những ai trong vòng tròn quan hệ của bạn. Bạn hoàn toàn biết rõ những câu hỏi này sẽ dẫn đến đâu, nhưng hãy sẽ nó theo hướng tôi vạch xa. Chúng ta đều biết về vai trò và ảnh hưởng của những người gần hụt nhất với mình, có những người khiến ta mất tự tin, trong khi người khác lại truyền năng lượng cho chúng ta. Bạn đang nghĩ rằng tôi cũng có những người bạn tiêu cực, nhưng ngươi không cho phép họ gây ảnh hưởng đến tôi, phải không? Thật ra điều đó không đúng lắm. Sau nhiều năm kinh nghiệm, gặp gỡ nhiều người thành công, Tôi đúc kết được một điều về vòng tròn quan hệ, đó là những mối quan hệ làm nên tính cách của bạn. Giả sử bạn có 3 người bạn tiêu cực và 3 người bạn tích cực, thì có lẽ tính cách của bạn sẽ nằm ở khoảng trung bình giữa họ. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều khó khăn trong cuộc sống và tiền bạc, vậy sẽ rất khó để bạn có thể kiếm được nhiều tiền và vượt lên trên họ. Nếu vợ hoặc chồng bạn luôn bi quan về cuộc sống, Trong khi bạn vô cùng lạc quan, thì cả hai sẽ cùng có sự hài lòng cuộc sống ở mức độ trung bình. Tất nhiên tôi không bảo bạn nên ly hôn, mong bạn đừng hiểu sai cách. Bạn có thể đọc cuốn sách này cho nửa kiêu của mình và chia sẻ những bài học trong này cho những người gần gũi với bạn nhất. Hãy đọc nó như để tìm một phương bản khác biệt trong giải quyết những tình huống bạn gặp phải. Tôi đã học được một điều này từ một trong những người bạn tốt của tôi, Châu Polish. Có hai loại người trên thế giới này, những người truyền năng lượng và những người hút cạn năng lượng. Bạn càng dành nhiều thời gian cho những người truyền năng lượng, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy rất tuyệt vời mà không biết tại sao. Bạn sẽ đạt được thành tựu trong cuộc sống và tiếp nhận thói quen thành công của họ. Ngược lại, nếu quá thân thiết với những người hút cạn năng lượng, họ sẽ làm hao mòn tinh thần của bạn và khiến bạn học tập những thói quen tiêu cực của họ để áp dụng vào cuộc sống của bạn. Trước khi nói chuyện với Châu tôi có định kiến riêng về những người tôi nên giao thiệp xung quanh. Nhưng việc tồn tại hai kiểu người truyền năng lượng và hút cạn năng lượng của Châu quá tuyệt, nên tôi bị thuyết phục và đồng thuận với cách nghĩ này. Phân biệt hai loại người này rất dễ, bạn chỉ cần hỏi một người. Ngày hôm nay của anh thế nào? Và người đó trả lời, hôm nay là một ngày làm việc tuyệt vời, thì đó rõ ràng là một người truyền năng lượng. Hãy chú ý đến thái độ, cử chỉ, thói quen đạo đức của họ. Mặt khác, nếu một người trả lời, lại một ngày mệt nhọc nữa, trôi qua, tôi chỉ mong cho đến cuối tuần, thì tốt nhất, bạn nên gật đầu và đi xa khỏi anh ta. Nguồn năng lượng tích cực của bạn rất có giá trị, và nó không thể lãng phí cho những người như vậy. Hãy nhớ điều đó, mỗi khi ai hỏi bạn, hôm nay anh thế nào, hãy phản hồi ngay và tập nói những từ ngữ tích cực, tuyệt vời! rực rỡ, chưa bao giờ tốt hơn để truyền năng lượng cho bản thân và người xung quanh quy luật tự nhiên của con người này rất đơn giản nếu bạn muốn thành công trong giới tài chính vậy bạn phải giao thiệp với những nhà tài chính thành công nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân và tự thành lập công ty của riêng mình, hãy tăng cường mối quan hệ với các doanh nhân và những người tự lập công ty khác bạn muốn thay đổi bản thân vậy bạn có ý tưởng rồi đó Bạn phát triển các mối quan hệ của mình như thế nào, bạn nên tạo ra một thói quen để luôn mở rộng mối quan hệ của mình khi tiếp xúc với những con người thành đạt, từ đó tạo cảm hứng cho chính bạn. Có lẽ bạn đang tự nhủ, tôi chẳng có một người bạn thành công nào cả. Trường hợp này cũng phổ biến thôi, nhưng không sao cả, cứ từ từ từng bước một, bạn có thể đọc thêm các cuốn sách về thành công, xem các video clip của những người thành công, hoặc tới các điểm mà họ hay lưu đến, hay lui đến, để gặp gỡ cũng như nhận được chỉ dẫn từ họ. Tôi muốn nhắc lại với bạn, mở rộng mối quan hệ với những người thành công không có nghĩa là bạn phải đẩy xa những người bạn tiêu cực ra khỏi cuộc đời bạn. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ đơn giản đứng sang một bên nếu bạn tự mình tiến lên. Bởi một khi họ chứng kiến sự thay đổi của bạn, một số người sẽ tìm được cảm hứng để trở nên sầu cảm hứng như bạn, hoặc những người khác sẽ tự động rời bỏ bạn. Tất nhiên trong nhiều trường hợp, bạn có thể có một người rất thân nhưng lại là kiểu người tiêu cực mà bạn không thể nào từ bỏ mối quan hệ với anh ta. Không may là bạn không thể dạy ai đó để họ tích cực hơn hay chỉ ra điểm tiêu cực ở họ. Bạn không thể chỉ nói trắng ra những thói quen chưa tốt của họ. Thay vào đó, bạn cần tự mình là một tấm gương cho xu hướng mà bạn mong muốn họ học hỏi theo. Bạn có thể là một ánh sáng rực rỡ đến mức người khác không thể dập tắt sức hút đó ở bạn, mà thay vào đó, họ có thêm động lực để tỏa sáng cùng bạn. Bạn có quyền chọn lọc những người có thể đồng hành cùng mình trên hành trình hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Hãy soi sáng cho họ, và khiến cho những người tiêu cực nhất cũng phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Một điều không thể chối bỏ đó là, tuy những thói quen trên thật đơn giản, Nhưng tác động chúng mang lại cho bạn là rất lớn. Thành công không đến từ may mắn hay từ ma thuật, mà có được từ một chuỗi những thói quen mà những ai đã chiến thắng kẻ phản diện nội tâm có thể hiểu được. Sự thật là, họ làm việc không ngừng để cải thiện bản thân. Và hãy nhớ, đi kèm với những điều mới mẻ và nổi bật là một lượng kiến thức bạn cần ghi nhớ và thẩm thấu. Bởi vậy, hãy nhớ điều tôi nói trước đó. Bạn không cần phải thêm vào những thói quen trong cuộc sống bận rộn của mình, mà hãy dần dần thay thế những thói quen cũ, không hiệu quả, bằng những thói quen mới. Việc bạn cần làm là gạt bỏ những thói quen không tốt, như xem các tin tức tiêu cực. Chẳng hạn, vẫn từng đó thời gian bỏ ra, nhưng kết quả đạt được sẽ hoàn toàn khác. Nhân tiện nói về thời gian, Tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc cuốn sách và đồng hành cùng tôi từ đầu tới giờ. Tôi hiểu cuộc sống của ai cũng rất bận rộn và bạn có rất nhiều lựa chọn khác. Và việc bạn đã đọc đến phần này của cuốn sách cho thấy bạn nghiêm túc khát khao thành thành công. Và không phải là người tìm đến thành công chỉ sau một đêm hay nhờ may mắn. Nếu bạn có thể dành thời gian đọc cuốn sách này, hãy dành thời gian để dần tiếp thu những thói quen này vào cuộc sống của bạn. Nếu cuốn sách này có thể châm ngòi chiếc tên lửa phóng cuộc đời bạn lên một tầm cao mới, vậy là tôi đang làm đúng việc của mình rồi. Bạn có khát khao được khám phá nước thang thành công của bản thân, và chính những hành động của bạn sẽ đưa bạn tới đó. Tôi mong muốn bạn đọc trọn vẹn cuốn sách này, bạn xứng đáng với những lợi thế bạn đang nắm giữ, và tôi sẽ chỉ cho bạn những điều tuyệt vời hơn nữa trên con đường vươn tới thành công của bạn. Tiếp theo đây, Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thói quen thành công vô cùng quan trọng, đến từ việc hiểu rõ câu chuyện của bạn. Cho đến giờ, bạn đã hiểu về kẻ phản diện nội tâm và sức mạnh của hắn, chính là phong thái và ngôn ngữ của bạn. Bạn đã có thể vứt tất cả những thứ tiêu cực đó vào thùng giác và quên hết chúng đi. Điều sẽ xuất hiện chính là câu chuyện bạn kể về chính mình. Câu chuyện này có thể là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời bạn. Nó có thể kìm hãm bạn sử dụng tiềm năng lớn nhất của mình hoặc cũng có thể tạo động lực để bạn đạt được thành công to lớn cũng như sự giàu có. Xin kết thúc phần 3 của cuốn sách ở đây. Và xin giới thiệu với các bạn về hai khóa học tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em online, học tại nhà hoặc bất cứ đâu cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi hoặc từ 10 đến 15 tuổi với link mô tả đăng ký học ở bên dưới và nội dung cơ bản như thế này. Và chi tiết về khóa học thì chúng ta hãy xem vào link mô tả nhé. À, các bạn có thể nhấn vào các bài học thử để cho các con các em của mình học thử. Và nếu như các con các em của mình thích thì chúng ta hãy đăng ký cho các con học để nâng cao và... Phát triển tiếng Anh uh, nhanh nhất, giỏi nhất nhé. Sách hàng mỗi ngày cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.